Tứ kiếm hiệp cười hì hì nói Có gì đâu, đám xà vương bởi vì dao lông chết mà rối loạn Bị chúng ta nhân dịp hôi của huống chi trong đó có một con bị tử cô nương khiến xui xẻo chết Chúng ta không dám tranh công Diêm xuyên nhìn hướng sát dao lông hoàn chỉnh cười hỏi Các vị thấy da gia dao lông này như thế nào? Đại kiếm hiệp cười nói Tốt lắm Đây chính là long lân, dù là kém nhất thì cũng là long lân tài liệu đỉnh cấp. Diêm xuyên cười nói. Vậy thì gia của dao long thuộc về các ngươi cho ta mấy xà vương các ngươi chém được. Tối kiếm sinh ngạc nhiên hỏi. À, à, ngươi không cần long lân. Diêm xuyên tiếp tục cười nói. Các vị thấy sao? Thất kiếm hiệp hưng phấn nói. Vậy chúng ta không khác sao? Tuế kiếm sinh như mày nói. Nhưng ngươi quá chịu thiệt, xà vương dễ tìm, giao long hiếm gặp. Diêm xuyên lắc đầu, nói. Các vị nếu thấy nghi thì những thuộc hạ của ta bị thương, hãy giúp ta trị hết cho họ là được. Đại kiếm hiệp bảo đảm nói. Cái này dễ, chúng ta độ tinh khí cho họ là trị lành ngay. Còn nữa, có thể tạm nghỉ một đoạn thời gian rồi mới đi Đại Hà Tôn không? Tại sao? Diêm Xuyên nghiêm túc nói. Ta muốn tu dưỡng tại đây. Tám người đồng ý. Được không sao, chuyện nhỏ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.f.i.r. Quận 2 chương 50 Diêm Xuyên độ kiếp. Giờ. I.E.M. Xuyên cười nói Tốt, nếu vậy thì các vị cứ lấy da dao long đi, lột da xuống ta cần dùng thịt. Tám người xoa tay, hưng phấn nói Được, Long lưng, đây chính là Long lưng. Tám người lột da dao lông Diêm Xuyên nhìn hướng hoác quan đứng một bên, nói Truyền lệnh xuống, hiện tại bắt đầu nghỉ ngơi hồi phục luyện công. Cẩm y quân Tất cả đều là lực cảnh cửu trọng trở lệnh. Ăn xong những thịt rắn này ta muốn mọi người là lực cảnh viên mãn." Hắc Quan Hưng phấn nói. "Tuân lệnh. Nhớ kỹ, tạm thời có thể độ kiếp thì đừng độ kiếp." Hắc Quan Hưng phấn nói. "Vương yên tâm, ta lập tức dặn dò ngay." Bên Hắc Long Đàm, Cẩm Y Quân trú đóng xung quanh. Các cẩm y quân khoan chân luyện công. Tận tình hưởng thụ thịt yêu thú khiến cẩm y quân tăng nhanh tốc độ tu luyện. Lưu Cẩn Cung Kến dân lên thịt cho Diêm Xuyên dùng cơm. Vương, đây là thịt của Giao Long. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Có chuẩn bị cho tử cô nương chưa? Lưu Cẩn Cung Kến nói. Tử cô nương nói nàng không muốn ăn toàn bộ cho vương ăn. Diêm xuyên trầm giọng nói. Biết rồi. Lưu cẩn trong thời gian này thịt xà vương, giao long tùy ngươi ăn, hãy cố gắng tu luyện. Lưu cẩn có chút hương phấn nói. Tôn lệnh. Tận cùng hắc long đàm. Tối kiếm sinh. Nhị kiếm hiệp. Ngủ kiếm hiệp. Lục kiếm hiệp dựng khí tường ngăn nước hồ Bốn người đứng ở dưới hồ Trước hang động đen Kiên nhẫn chờ đợi Nhị kiếm hiệp nhớ mày nói Sư huyên, chỗ này lúc trước không có hang Tới kiếm sinh lắc đầu, nói Có lẽ là có, chẳng qua trước khi bị thứ gì che nên chúng ta không thấy Nhị kiếm hiệp lại mở miệng nói Bốn người kia đã đi vào ba canh giờ tại sao còn chưa đi ra? Không bằng chúng ta vào xem thử. Tuế kiếm sinh lắc đầu, nói. Không, chờ tiếp đi. Ba người thở dài nói. Được rồi. Trong khi bốn người sốt ruột chờ đợi. Ẩm. Trong hang bốn luồng sáng nhanh chóng vọt tới. Nhị kiếm hiệp vui sướng kêu lên. Đại ca Chính là bốn kiếm hiệp khác Tuế kiếm sinh vội hỏi Sao rồi Tam kiếm hiệp mắng Má nót Hang này sâu quá thật sâu Tuế kiếm sinh nghi hoặc hỏi “A! Đại kiếm hiệp cười khổ nói Chúng ta không đi đến cuối Chắc hang này thông hướng rất xa Nhị kiếm hiệp ngạc nhiên hỏi Cái gì Các người vào hang ba canh giờ là ba canh giờ. Vậy mà không đến cuối. Đại kiếm hiệp trầm giọng nói. Đúng vậy. Chúng ta đại khái phân tiếp hang này chắc thông hướng phong yêu sơn mạc. Ở hồ sâu nào đó. Giao Long là từ phong yêu sơn mạc đến đây. Tới kiếm sinh như mày nói. Phong yêu sơn mạc. Chỗ đó hoàn toàn là lãnh địa của yêu thú, bình thường tu giả không bước vào. Các giao lông, xà vương tại đó không tính là đỉnh tầm, là yêu thú trung tầm. Chỗ này là thiên hạ của tu giả. Tùy thời có khả năng bị tu giả giết. Tại sao chúng nó xa xôi ngàn dặm chạy ra khỏi phong yêu sơn mạc? Đại kiếm hiệp nhớ mày nói. Có phải là phong yêu Sơn Mạch xảy ra chuyện? Tối kiếm sinh trầm giọng nói. Không thể khẳng định, nhưng điều này cực kỳ khác thường. Đại Hà Tôn ta ở biên duyên phong yêu Sơn Mạch, không thể không đề phòng, phải mau đẩm báo cho trưởng môn. Đại kiếm hiệp trầm ngâm nói. Như vậy đi, chúng ta ở lại trong non viêm xuyên, lão thất ngươi quay về tôn nhanh báo cho trưởng môn. Được, khi nói chuyện thì cả đám bay lên mặt hồ. Bùm, mọi người lao ra mặt hồ, trong đó một người bay hướng bắc, mấy người khác thì bay tới bờ. Bên bờ tử cô nương đang ngồi trên một ghế đáp, nhấm nháp mỹ tửu. Thấy mọi người ra khỏi đáy hồ, tử cô nương kêu lên, "Bảy người các ngươi tới đây." Đám tới kiếm sinh viếng sắc mặt. "A!" Bảy người không dám phản kháng, có chút sợ hãi bay đến hai trượng rồi ngừng, không dám gần hơn. Tự tử, tử hỏi. Điều tra rõ ràng đáy hồ chưa? Tình hình thế nào? Đám tuế kiếm sinh không dám che dấu, lập tức kể rõ ra. Tự tử, tử nhếu mày nói. Phong yêu sơn mạc. Tuế kiếm sinh tò mò hỏi. Tự cô nương biết cái gì sao? Tử tử nhớ lại, nói. Ú. Vinh. Quy. Quy. Vương Thời gian trước ở vô ưu thành ta thấy một vài người bí ẩn bổ sung đồ vật. Hình như là đi phong yêu sơn mạc. thấy kiếm sinh tò mò hỏi. Người bí ẩn. Là loại người gì? tự tử trầm ngâm nói. Bọn họ ăn mặc bí ẩn. Chưa làm thực lực khác nhau. Có phong thủy sư. Có người đệ tê. u Vinh. Quy. Quy. Cơn. Còn có cường giả yêu tột. Mục tiêu hình như đều là phong yêu sơn mạc. Cái gì? Người đệ tê. u Vinh. Quy. Quy cơn. Còn có cường giả yêu tột. Là cường giả nào? Tử tử thẳng nhiên nói, yêu tục có thể hóa thành hình người, người nói sẽ là cường giả nào. Tối kiếm sinh ngạc nhiên hỏi, có thể hóa thành hình người. Luyện thần hoàng hư, hư cảnh, hư cảnh đại yêu. tự tử, tử nói, u, v, k, -W, w, m. Lúc đó là đại yêu rằng co với một người dẫn đầu đệ tê. Vinh Quy Quy Cơ Vừa lúc ta nhìn thấy Tế kiếm sinh như mày nói Rằng co Nói vậy là lần này người đệ T U Vinh Quy Quy cơm Tới cũng là hư cảnh Đại kiếm hiệp nghi hoặc hỏi Đúng vậy Tử cô nương làm sao biết đó nhất định là đại yêu Tự tử, tử nói thẳng. Ta cảm giác đến yêu khí. Mọi người quá dị ồ lên. À! Tự tự thẳng nhiên nói. Tin hay không tụi ngươi? Đám người gập đầu ngay. Tin, đương nhiên là tin. Tuế kiếm sinh lại hỏi. Đúng rồi, cụ thể là từ lúc nào? Tự tự nhíu mày nói. Khoảng 4 tháng trước. Xem ra phong yêu sơn mặt thật sự xảy ra chuyện. Đại kiếm hiệp sai bảo. Lão lục ngươi đuổi theo lão thất cùng nhau về tôn báo cho chữ môn biết. Lục kiếm hiệp lên tiếng. Biết. Tình hình nghiêm trọng. Lục kiếm hiệp không dám từ chối. Tối kiếm sinh tò mò hỏi. Phải rồi. Diêm xuyên đâu. Tử tử nhìn hướng ngọn núi không xa. Ở trên núi đó, hình như là trùng kích lực cảnh thập trọng Quả nhiên, đỉnh núi bị tước bằng Diêm xuyên ngồi chính giữa quanh thân hiện ánh sáng vàng Âm ầm Người diêm xuyên phát ra tiếng nổ Dưới núi, đám lưu cẩn, hoát quan thủ hộ Âm Một tiếng vang thật lớn Một cơn gió to thổi quanh diêm xuyên Bút lên bụi mù trên đỉnh núi trong buổi mịt mồ, ánh sáng vàng xung quanh Diêm xuyên như ngưng tụ thành hình kim long cuốn quanh hắn. Diêm Suyên khoanh chân trong kim long. Kim long trừng mắt. Tranh Văn Hường. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Sơn. Trời. Mắt tử tử lóng tia sáng. Ngân lực thành tinh, lực cảnh viên mãn có thể tụ tập chút tinh nguyên. Tuế kiếm sinh biểu tình quá dị hỏi lại. Lực cảnh thập trọng, lực cảnh viên mãn. Bởi vì tuế kiếm sinh nhớ rõ một năm trước Diêm Xuyên là lực cảnh tam trọng bây giờ đã là lực cảnh viên mãn. Đại kiếm hiệp kinh ngạc nói. Vương gia đứng dậy, hắn làm cái gì? Mới vừa lực cảnh viên mãn, sao hắn không thể ngộ nhiều chút? Giang hai tay. Định làm gì? Độ kiếp sao? Tam kiếm hiệp kinh ngạc bật thốt. Không, thật sự là độ kiếp, hắn muốn độ kiếp. Âm ầm Trên bầu trời bỗng vang tiếng điếc tai. Vô số khí đen tu tập lại ngày càng nhiều. Càng lúc càng dài. Phủ lên đầu viêm xuyên. Mắt tử tử xẹp qua ti lo lắng. Nhất trọng thiên lôi kiếp. Độ kiếp. Vương độ kiếp. Thiên kiếp. Thật sự là thiên kiếp, vương sắp độ thiên kiếp. Đám cẩm y quân ngựa đầu nhìn trời, mắt lón ti mong chờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện quậ 2 chương 51 độ kiếp và nội nó L Lưu cẩn bỗng nhiên biến sắc mặt nguy rồi Vương không mang theo Ngọc Đế kiếm Diêm xuyên không mang theo Ngọc Đế kiếm lên núi mà để nó dưới núi Lưu cẩn định đi lấy kiếm đưa cho hắn Hó quang cản lại Lưu công công không cần đưa kiếm Lưu cẩn nhướng mày nói a! Hóa quan giải thiết rằng Vương có dạy ta thiên lôi có thể tôi thể Lúc trước ta độ thiên kiếp không dùng binh khí Chắc chắn Vương cũng sẽ không dùng Vương trí tụ như vậy Khi độ kiếp sao có thể quên binh khí Vương không mang ngọc đế kiếm lên núi chắc đã tính trước rồi Lưu cẩn kinh ngạc ngẫm nghĩ Sau đó gật đầu nói Được rồi Hoác quan trầm ngâm nói, vương gia ở đỉnh núi độ kiếp có phải là làm mẫu cho các ngươi không? Lưu cẩn ngợt đầu, nói, “A u Vinh, Quy, Quy, Mơn, rất có thể, hình như là như vậy. Đỉnh núi Trên bầu trời xuất hiện kiếp vân, gió to nổi lên bốn phía. Diêm xuyên đứng trên đỉnh núi, ngửa đầu nhìn trời, mắt lón tay lạnh lùm. Tóc dài bay trong gió trường vào bị gió to thổi. Diêm xuyên dũi hai tay trong lòng bàn tay có điểm sáng bay lượng. Diêm xuyên thẳng nhiên nói. Nhất trọng thiên lôi kiếp. Đến đi. Diêm xuyên sắc mặt biến dữ tợn hơn. Rai. Diêm xuyên hung ác gầm hướng kiếp vân ánh mắt độc ác cơ bắp căng cứng mặt nổi gân xanh. Diêm xuyên đang làm cái gì? Khiêu khích kiếp vân sao? Chưa bắt đầu độ kiếp, sao hắn căng thẳng như vậy? Không phải căng thẳng, Diêm xuyên đang làm gì? Đám tuế kiếm sinh không ai hiểu nổi. Âm! Um, một tầm thiên lôi từ kiếp vân cuồng cuộn đánh xuống. Mọi người yên lặng nhìn chầm chầm. Rai! Diêm xuyên lại gầm lên. Há mồm hút lôi điện thô to, ầm, lôi điện đánh vào miệng diêm xuyên, bùng. Người diêm xuyên bùng phát khí thế cường đại, lật tung nhiều bùng đất tóc hắn tung lên lắc lư điên cuồng Bùng đất bạo tạc, mọi người lờ mờ hiểu ra. Tam kiếm hiệp giọt mình kêu lên. Hắn, hắn nuốt thiên lôi. Ngụ kiếm hiệp ngây ngốc nói, nuốt, nuốt thiên lôi. Đùa giỡn, đùa giỡn cái gì Tứ kiếm hiệp ngẩn ngơ Có thể nuốt thiên lôi sao Sao có thể Ngay cả tuế kiếm sinh thấy rộng biết nhiều cũng hóa đá Nên biết rất nhiều người lực cảnh thập trọng dùng pháp bảo cũng chưa chắc độ qua thiên lôi Dùng thân thể sẽ bị đánh cháy xém từ trong ra ngoài Diêm xuyên giỏi lắm Há mồm nuốt thiên lôi Đại kiếm hiệp quá dị lầm bầm Sao có thể Tử tử luôn hồi hộp Nhìn diêm xuyên nuốt thiên lôi Thứ nhất Đầu tiên là hoảng hốt Sau đó thấy hắn bình an Thì lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng Các bạn đang nghe Chuyện tại truyện audio.f.i.z Quận 2 chương 52 Giờ U Vinh Quy Quy Núi Hạc Quan, Lưu Cẩn quái dị nhìn bầu trời. Hạc quang kinh ngạc đột thốt, nuốt. Lưu Cẩn nghi hoặc hỏi: "Hạc Quan, lúc trước ngươi độ kiếp thì nhất trọng thiên lôi kiếp như thế nào?" Hạc Quan sắc mặt khó xem nói: "Nếu ta làm giống như vương thì sớm bị đánh chết." Lưu Cẩn câm nín, ầm rai, thiên lôi thứ hai đánh xuống. Diêm xuyên lại gầm lên, nuốt thiên lôi thứ hai. Nuốt thiên lôi, ầm, rai, tiếng thiên lôi, tiếng diêm xuyên rống to hòa cùng nhau. Mọi người chật phát hiện trước kia tiếng thiên lôi đánh rung động hồn người so sánh với tiếng rống của diêm xuyên thì không là gì. Tiếng rống to này mới là tiếng sấm thật sự. Một tiếng rống, nuốt một thiên lôi. Chớp mắt diêm xuyên đã nuốt 8 đợt thiên lôi. Đây chính là thiên lôi. Tuấy kiếm sinh và năm kiếm hiệp khác vẫn đáng hoáng đá. Sáu người chưa từng thấy nghe qua có một người hung hẳn làm như vậy, dám nuốt thiên lôi. Đây chính là thiên lôi. Một đợt sét đánh đủ tạc nội tạng của ngươi vợ nát Nhưng trước mắt thực lực của diêm xuyên đảo điên suy nghĩ của mọi người, hắn thật sự nuốt thiên lôi, thật sự nuốt. Quá giả. Quá oai. Được mở mắt rồi. Đám kiếm hiệp vô lương tâm ngơ ngát nói. Trên đỉnh núi, diêm xuyên nuốt vào tám thiên lôi, thật nhiều tia điện chui ra khỏi lỗ chân lông của hắn. Trường bào của Diêm Xuyên bay phần Phật tiếu chết phần quanh, nhìn qua hào quang vắng ra bốn phía. Thậm chí trong đôi mắt Diêm Xuyên cũng bắn ra tia điện quan. Điện quan từ trong ra ngoài toát khỏi thân thể Diêm Xuyên. Biểu tình của Diêm Xuyên vẫn giữ tận, hai tay co hình trào trong lòng bàn tay xèo xèo có nhiều ti điện. Diêm Xuyên trừng mắt rống. Ý chí chân lòng, thôn thiên đại pháp. Ẩm, um, thiên lôi thứ chín đánh xuống, lần này diêm xuyên không gầm rống. Diêm xuyên há mồm nuốt vào thiên lôi thứ chín. Ẩm, um, khi diêm xuyên nuốt thiên lôi thứ chín vào trong miệng thì khí thế tăng vọt gấp mấy lần. Khí thế bùng phát trùng chức bùng đất. Đá vụn trên đỉnh núi bay tứ tung. Tuế kiếm sinh thở ra một hơi. Kết thúc chính đạo thiên lôi toàn bộ nuốt vào hết rồi. Mọi người lộ vẽ kinh diễm. Nhưng khi đã xong hết chính thiên lôi, nhất trọng thiên lôi kiếp kết thúc thì diêm xuyên lại gầm lên. Rai! Tiếng rống to này hùng hồn hơn trước gấp mấy lần tiếng gầm cường đại chấm núi dưới chân diêm xuyên lắc lư kịch liệt. Từ lỗ chân lông của diêm xuyên bắn ra tia điện giạc dào như biển. Phúc chốt diêm xuyên trở thành một lôi cầu cực kỳ lấp lánh. Lôi điện vòng quanh, diêm xuyên biến thành một trường điện từ to lớn. Vù vù. Vù vù. Trường thương trong tay cẩm y quân bên dưới rung động kịch liệt. Vù vù. Từ trường cường đại hấp dẫn nhiều sắc thép. Đây không phải máu chốt, điểm quan trọng là lôi điện hình thành từ trường hướng lên trời. Giữ tận chỉ lên trời tiếng rống của viêm Xuyên không ngừng từ trường chỉ hướng mây đen cuồn cuộn trên trời. Âm âm! Mây đen phát ra từng tiếng nổ như chống đỡ từ lực này. Trong mây đen có sấm sét bị điện từ trường Diêm Xuyên phóng ra hấp dẫn mãnh liệt. Từ lực cường đại hấp dẫn khiến mây đen trên trường vốn sát tán đi chậm rãi bị kéo xuống. Kiếp vân bị từ lực kéo xuống. Rai, diêm xuyên rống lên tiếng rống càng lúc càng mạnh cực kỳ lâu dài. Kiếp vân cách mặt đất càng lúc càng gần. Quanh ngọn núi đen kịch đều là kiếp vân đen như mực bị kéo xuống. Tứ kiếm hiệp giật mình kêu lên. Hắn, hắn định làm cái gì? Tam kiếm hiệp cũng giật mình bật thốt. Sao kiếp vân bị kéo xuống được? Sao có thể như vậy? Trong kiếp vân đen như mực hình như có nhiều lôi điện lấp lấy. Dạy du muốn tránh khỏi trong tiếng rống của Diêm Xuyên sinh ra lượt dẫn từ trường. Diêm Xuyên không ngừng rống kiếp vân cách hay ngày càng gần. Rai! Diêm Xuyên rống gầm, há mồm hút kiếp vân. Tiếng rồng ngừng, hóa thành tiếng hút khí. Hút! Tiếng hút khí vốn rất nhỏ, nhưng từ miệng diêm xuyên thì nghe điếc tai, làm đám cường giả da đầu mát lạnh. Bởi vì mọi người thấy rõ Kiếp Vân không không ngừng bị diêm xuyên hút vào trong miệng. Kiếp Vân nguồn cuộn to lớn phạm vi cỡ ngàn trượng, đây chính là Kiếp Vân to ngàn trượng. Kiếp Vân từng chút một bị diêm xuyên hút vào bụng. Từ lực to lớn làm kiếp phân không thể tán đi từng chút một biến mất bị diêm xuyên hút vào trong miệng. Mây đen trên đầu mọi người càng lúc càng ức ban đầu một mảnh đen kịch chậm rãi sáng sủa. Mọi người nhìn thấy ánh sáng tương đối kiếp phân bị diêm xuyên nuốt hơn phân nữa. Hút! Đây là tiếng hút khí lớn nhất đám kiếm hiệp tuế kiếm sinh từng nghe được. Kiếp vân khổng lồ chậm rãi bị diêm xuyên nuốt vào miệng như tu nước một hơi cực kỳ đồ sổ. Mọi người khẳng định, đời này họ không thể quên được một màn này. Âm đùm Cuối cùng một tia kiếp vân vung từng tia chết không cam lòng bị diêm xuyên hoàn toàn hút vào bụng. Diêm xuyên ngậm miệng, thân thể phát ra tiếng nổ. Lỗ chân lông bế tắc, thân thể tạm thời không thể phát ra sớm xét. Diêm xuyên lại khoan chân ngồi xuống, hình như là muốn luyện hóa nhất trọng thiên lôi điện kiếp vân trong bụng mình. Trời trong, gió nhẹ thổi qua đỉnh núi, diêm xuyên yên lặng ngồi như bức tranh sơn thủy. Nhưng mấy ngàn người nhìn đỉnh núi trong lòng họ không cách nào bình tĩnh, lòng dậy sống. Tam kiếm hiệp hồi phục tinh thần, chửi. Bà nội nó, đây là độ kiếp sao? Tứ kiếm hiệp cũng đỏ mắt mắng. Độ kiếp bà nội nó. Con bà nó. Khốn kiếp. Đám kiếm hiệp chửi rũ, chỉ có chửi thề mới bình ổn sống to trong lòng họ. Hôm nay kiếp động này quá lớn. Không chỉ là kiếp động, sáu người bị đã kiếp cực lớn. Cùng là độ kiếp. Tại sao lúc trước mình độ dục tiên dục tử? Thiếu chút bán muối. Hôm nay diêm xuyên độ kiếp phô trương như vậy. Trời còn có mắt không? Trong mắt tử tử lón ti hương phấn, nắm tay siết chặt giống như mới rồi là nàng độ kiếp. Hóa quang, lưu cẩn, 3.000 cẩm y quân giờ phút này kích động toàn thân run rễ. Hiện tại mọi người rốt cuộc hiểu vương mà họ nguyện đi theo là cường giải như thế nào? Không, có lẽ đây chưa phải là tất cả sức mạnh của vương, tình cảnh trước mắt khiến mọi người không hề nổi lên lòng so sánh. Nhất trọng thiên lôi kiếp khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật lại bị vương từng ngụm nuốt vào bụng. Độ kiếp điều vương mới vừa làm mới là độ kiếp thật sự. Trên đỉnh núi, Diêm Xuyên tỉnh tọa ba ngày ba đêm. Trong 3 ngày ba đêm này không ai lên tiếng kiên nhẫn chờ đợi. Tối kiếm sinh và năm kiếm hiệp khác hình như phát hiện điều gì. Không nói lời nào. Ít nhất trước khi lòng bằng phẳng thì họ không muốn nói chuyện. Diêm Xuyên độ kiếp xong một mình ngồi tại đỉnh núi. Về kiếp vân bị nuốt vào. Diêm xuyên có ý chí chân long mãnh liệt ước chế kiếp vân này. Âm. Um. Trong người Diêm xuyên lần thứ hai phát ra tiếng vang thật lớn, đầu hắn rung bần bật. Huyết khiếu, độ qua nhất trọng thiên lôi kiếp song song mở huyệt khiếu thứ nhất. Huyệt thần đình khiếu. Ở đằng trước vào tóc 5 phân. Tinh thần Diêm xuyên hoàn toàn chìm đắm trong huyệt thần đình. Lòng diêm xuyên vua sướng, xong mở rồi, hơn nửa huyệt thần đình khiếu này to hơn kiếp trước gấp 10 lần. Huyệt khiếu tự thành không gian, dung nạp tinh nguyên trong cơ thể. Nội lực Khí lực hóa thành từng tia tinh nguyên như chất lỏng vàng hội tụ ở huyệt thần đình. Tự như một giọt nước vàng nổi trong không gian huyệt khiếu to lớn. Quan giọt nước vàng tỏa ánh sáng vàng nhạt. Những ánh sáng vàng này chính là nội lực. Khí lực. Khí lực của Diêm xuyên, đều có thể đặt vào trong giọt nước vàng. Giọt nước vàng có thể hóa thành nội lực, khí lực chảy khắp người. Luyện lực hóa tinh chính là khiến lượng biến nội lực trở thành biến chất, hình thành tinh nguyên đặc biệt Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện trong giọt nước vàng này như có một con rồng nhỏ màu vàng đang uống lượng. Đây vốn là biểu hiện chỉ có ở tinh cảnh bình thường. Nhưng diêm xuyên hơi khác biệt. Trong huyệt thần đình bên trên tinh nguyên có một đoàn mây đen phát ra sấm chớp xẹp đồn. Âm âm. Mây đen không ngừng tạc nổ từng tia lôi điện bị Diêm Xuyên hút vào người, chạy khắp các kinh mạc. Đó là kiếp vân nhất trọng thiên bị Diêm Xuyên nuốt. Kiếp vân cùng cụm dường như thu nhỏ vô số lần bị khốn trong huyệt thần đình của Diêm Xuyên. Kiếp vân không ngừng phát ra sấm chớp từng giây từng phút rèn luyện thân thể Diêm Xuyên. Nhìn kiếp vân bên trên huyệt thần đình trong lòng Diêm Xuyên rất cảm thán Kiếp trước trẩm khuyên lực lượng một triêu mở ra tiên nhân huyệt. Vân B. B. Bên trong trừ xoáng nghệnh diễn sinh đại pháp khiến trẩm sống lại ra thôn thiên đại pháp này quả nhiên cũng huyền diệu. Tiên nhân. Tiên nhân đó lúc còn sống chắc là một nhân vật ghê gớm. Dù là trong số tiên nhân thì chắc chắn cũng thuộc hàng đỉnh cấp. Thôn thiên đại Pháp, hay cho thôn thiên đại Pháp? Diêm xuyên vô cùng cảm tháng. Ba ngày ba đêm, Diêm xuyên chậm rãi mở to mắt, hơn nửa đứng dậy. Gió nhẹ thổi tóc dài của Diêm xuyên, hắn nhìn bầu trời đã không còn kiếp vân, mỉm cười. Vèo, vèo, tới kiếm sinh. Năm kiếm hiệp vội vã xông lên đỉnh núi. Đại kiếm hiệp kêu lên. Diêm xuyên, ngươi đã tỉnh. Tam kiếm hiệp nuốt nước bọc khăn, hỏi. Như thế nào? Diêm xuyên, hiện tại ngươi có tu vi cỡ nào? Mọi người vội vàng hỏi. Đúng vậy. Hiện tại như thế nào? Diêm xuyên nghi hoặc đáp. À! Mới đổ kiếp xong, là tinh cảnh tinh cảnh nhất trọng. Đám người câm nín. Tinh cảnh nhất trọng. Mới chỉ là tinh cảnh nhất trọng. Động tỉnh lớn như vậy, nuốt thiên lôi, nuốt kiếp vân, thế mà chỉ mới là tinh cảnh nhất trọng. Tam kiếm hiệp tan vỡ lý triết la lên. Ngươi gạt người. Nếu nói ra có ai tin tưởng. Thật sự cho rằng gã là đầu ngốc sao? Diêm xuyên cười nói. Thật sự là tinh cảnh nhất trọng, chẳng qua sơ sở vững chắc hơn người bình thường một chút. Tập thể im lặng. Tam kiếm hiệp không thể hiểu nổi, hỏi. Tại sao như vậy? Tại sao chỉ mới là tinh cảnh nhất trọng? Sao chỉ có một chút? Diêm xuyên cười hỏi lại. Lực cảnh viên mãn, độ kiếp xong không phải đều là tinh cảnh nhất trọng sao Đám người rối rắm, không lẽ lúc trước họ sinh ra ảo giác Sau lưng đám người bỗng vang lên giọng của tử tử Hiện tại ngươi không sao chứ Đám tế kiếm sinh biến sắc mặt, nhanh chóng nhảy sang bên Vẽ mặt sợ hãi nhìn tử cô nương bay tới gần Tử tử hơi lo lắng nhìn diêm xuyên Diêm xuyên cười nói. Ta rất tốt, cơ sở đóng vững vàng thì sau này tu luyện sẽ càng nhanh. U, V, K, W, W, M. Tử tử ngật đầu, không hỏi nhiều, trường đám tuấy kiếm sinh. Tuấy kiếm sinh, 5 kiếm hiệp đánh rùng mình, không dám nói nhảm thêm. Bên hắc long đàm. Diêm xuyên dùng nước trong tẩy rửa ngọc đế kiếm. Ngọc đế kiếm lần thứ hai biến thành màu đen, hiển nhiên nó đã tiêu hóa tinh nguyên, huyết khí của giao lông. Diêm xuyên cười nói. Kiếm tăng linh tính. Xem ra ngươi thật là một thanh tà kiếm, huyết tà kiếm. Vù vù. Ngọc đế kiếm khẽ ruông, dường như đang đắc ý. Trong lúc Diêm xuyên tẩy kiếm từ hóa quan từ không xa đi đến. Hóa quang hưng phấn nói Vương, mới rồi một huynh đệ cuối cùng đạt tới lực cảnh viên mãn. Diêm xuyên vừa tẩy kiếm vừa hỏi Lực cảnh viên mãn. Vậy có bao nhiêu người có thể dẫn động thiên kiếp? Một nửa Diêm xuyên trầm giọng nói Vậy thì khiến một nửa nhân tiếp tục ăn ăn hết số yêu xà con lại Hóa quang khó hiểu hỏi Vâng, nhưng Vương tại sao không để họ độ kiếp ngay bây giờ? Diêm Xuyên khẽ thở dài nói. Đến Đại Hà Tông, phụ thân ta khó khăn vất vả làm ra ít thứ đương nhiên phải cho thuộc của ta hưởng. Hoác quan ngạc nhiên hỏi. “A! không lẽ độ kiếp ở Đại Hà Tông thì xác suốt thành công càng lớn? Diêm Xuyên gật đầu, nói. U, V, K, W, W, M Hoác quan nghiêm túc nói Vâng, thuộc hạ đã rõ Diêm xuyên nhìn hoác quan, hỏi Hiện tại tu vi của ngươi như thế nào? Mười ngày trước thần thuận lợi đạt tới tinh cảnh nhị tầm Diêm xuyên trầm giọng nói Tiếp tục ăn giao long đi, cố gắng tu luyện Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 53 trước khi đến Đại Hà Tôn Hờ Oan quang lên tiếng Tôn lệnh Cách hát lông đàm không xa Tử tử ngồi trên ghế đá bên hồ nhỏ Một mình uống mỹ tử Trong lúc vô tình liếc diêm xuyên đang tẩy kiếm Ánh mắt dịu dàng chưa từng có Lại qua 10 ngày. Diêm xuyên cao giọng quát. Xuất phát. 3.000 cẩm y quân lên tiếng. Tôn lệnh. Đại quân lần thứ 2 xuất phát thẳng hướng Đại Hà Tôn Ở Hắc Long đàm chỉ để lại mấy trăm bộ xương dày đặc. Đại Hà Tôn trong một gian đại điện. Trong đại điện có một ông lão râu tóc bạc phơ đứng. Lão cực kỳ vạm vỡ. Mắt vắng ti sáng Hai bên ông lão đứng một đám người cực kỳ cung kính với lão Hai bên đứng ba chủ sự Một đạo nhân cục tay Một đạo cô mặt lạnh Còn có một người đàn ông mặt đỏ Sau lưng người đàn ông mặt đỏ là lục kiếm hiệp Thất kiếm hiệp cung kính đứng Sau lưng đạo nhân cục tay là phùng thiệu đứng Đạo cô mặt lạnh như mày nói Trưởng môn Mọi người nhìn hướng ông lão râu tóc bạc phơ Tại Đại Hà Tôn có thể được gọi là trưởng môn chỉ có một người Chính là trưởng môn Phùng Thái Nhiên Phùng Thái Nhiên trầm giọng nói Vô hối đừng sốt ruột Hôm nay tìm phong chủ ba phong các ngươi đến là vì bàn bạc chuyện này Người đàn ông mặt đỏ mở miệng nói Chữ muôn, theo như hai liệt đồ của ta nói thì giao long trốn đi, phong yêu sơn mạch chắc chắn xảy ra việc lớn gì rồi. Cộng thêm quanh đại Hà tôn ta trong thời gian này có nhiều yêu thú ẩn hiện, rõ ràng là từ phong yêu sơn mạch trốn ra. Phùng Thái Nhiên nhớ mày nói, bức phạm, điều ngươi nói ta cũng có nghĩ tới, nhưng hiện giờ không ai biết phong yêu sơn mạch xảy ra chuyện gì. Đạo nhân cục tay trầm ngâm nói Có lẽ tử cô nương biết rõ Dù gì nàng đã nói từng thấy người đại chiêu thánh địa và cường giải yêu tột Phùng Thái Nhiên khẽ thở dài nói Nàng Ai, đừng quấy rầy tới nàng Mọi người im lặng Phùng Thiên Vũ bỗng nhiên mở miệng nói Phụ thân không bằng hài nhi vào phong yêu sơn mặt thăm dò một phen Phùng Thái Nhiên liếc nhi tử cục một tay, nhẹ lắc đầu, nói Không, phong yêu sơn mạch không tầm thường, ngươi không thể đi. Chờ vài ngày nữa ta sẽ đếch thân đi một chuyến. Khoảng thời gian này các ngươi hãy trông giữ tôm môn cho tốt. Tạm thời đừng kết thù kết oán với ai. Mặc dù Đại Hà Tôn ta không sợ gây chuyện nhưng đang lúc mẫn cảm có nhiều cặp mắt nhìn chầm chầm. Mọi người lên tiếng. Tôn lệnh. Phùng Thái Nhiên chật cười nhìn hai kiếm hiệp hỏi. Phải rồi ta nghe các ngươi nói giao long kia thật sự là bị diêm xuyên ghét chết. Người đàn ông mặt đỏ cao bức phàm nhìn lục kiếm hiệp sau lưng mình ra lệnh. Lão Lục, ngươi nói đi. Lục kiếm hiệp đi ra, gật đầu, nói. Chữ môn, thật sự là như vậy, chúng ta chính mắt trông thấy, là Diêm Xuyên và tử cô nương giết chết giao lông. Đạo cô mặt lạnh mạc vô hối trầm rộng hỏi. Hiện tại Diêm Xuyên có tu vi cỡ nào? Lục kiếm hiệp thành thật đáp. Khi đó là lực cảnh cửu trọng. Phùng thiệu la lên Không thể nào, lực cảnh cử trọng làm sao có thể rết chết dao long đỉnh khí cảnh Đạo nhân cục tay Phùng thiên vũ trầm giọng nói Thiệu nhi câm miệng Phùng thiệu ghen tị nói Cha cái này rõ ràng là không thể tiểu tử diêm xuyên sao có thể rết chết dao long được Đạo cô mặt lạnh mạc vô hối trầm ngâm nói Có lẽ là do tử cô nương. U, V, K, W, W, -M. Mọi người gật gù đồng ý. Lục kiếm hiệp trầm ngâm nói. Không. Thư trưởng môn. Các vị sư thuốc. Sư bá. Có lẽ các ngươi còn chưa biết. Thật ra lúc ở nhân gian Diêm Xuyên đã từng bắt giữ hai khí cảnh. Mọi người kinh ngạc bồ lên. A Chính là hai đồ đệ của một giả vương. Lục kiếm hiệp kể lại tỉ mỉ sự việc. Phùng thái nhiên vui vẻ vuốt râu nói. Ha ha ha ha! Tốt! Diêm đào quả nhiên sinh ra nhi tử giỏi. Mạc vô hối khó chịu nói. Hừ chỉ là khôn vặt. Cao bức Phàm cười nói. Sư tỉ! Diêm xuyên thông minh không phải rất tốt Sao ít nhất thì Diêm đào sư huynh có người kế nghiệp Mạc vô hối nhớ mày không nói nhiều Nhưng trong mắt vẫn giữ sự chán ghét Phùng thái nhiên khuyên Được rồi, lúc nên buông thì hãy buông đi Mạc vô hối khẽ thở dài nói Vâng Phùng thiệu nhớ mày nói Gia gia, thật ra thì Diêm xuyên Hánh Phùng Thái Nhiên nghi hoặc hỏi, sao vậy? Phùng Thiệu bất mãn nói, Diêm Xuyên dám mang 3.000 người đến Đại Hà Tôn, xem Đại Hà Tôn ta là nơi nào. Ba nô nu bột sao? Cộng lại tất cả người trong Đại Hà Tôn chỉ 4.000 người, đó là còn bao gồm số người ra ngoài rèn luyện. Diêm Xuyên mang nhiều người tới đây chẳng phải là tài nguyên của Đại Hà Tôn ta rất nhanh bị bọn họ tiêu hao hết. Phùng Thiên Vũ trừng mắt nói. Thiệu nhiên không được lỗ mãn. Phùng Thiệu cố gắng cãi. Cha! Ta nói là sự thật. Tài nguyên của Đại Hà Tôn là tất cả chúng ta cộng đồng gom góp tiếp lũi. Không thể nuôi không một đám nô bột của Diêm Xuyên. Phùng Thái Nhiên cười nhìn Tôn Tử, hỏi, “A! vậy ngươi nói nên làm như thế nào? Phùng Thiệu trầm giọng nói, Gia Gia ta cảm thấy tối đa cho phép Diêm Xuyên mang 10 nô bột vào Đại Hà Tôn, còn người khác thì điều về hết. Tôn Môn chính là Tôn Môn, hoàn toàn không như quốc gia thế gian của hắn. Phùng Thái Nhiên cười hỏi lại, Điều về sao? Phùng thiệu tự tiến cử. Không sai, ra ra, các vị sư thúc, sư bác, nếu các ngươi ngại mở miệng thì để ta đến. Ta mang theo một ít tam đại đệ tử su bọn họ về hết. Phùng thiên vũ trừng mắt nói. Câm miệng đi. Thôi. Phùng thái nhiên cản phùng thiên vũ mắng con cười nhìn tôn tử của mình. Phùng thái nhiên cười nói. Được, nếu vậy thì ngươi hãy thử xem, nhưng phải lấy danh nghĩa của chính ngươi, chúng ta không nhúng tay vào, như thế nào. Phùng thiệu vui vẻ nói. Ha ha, vâng, Gia Gia yên tâm, đa tả Gia Gia. Lần trước Phùng thiệu bị diêm xuyên nhục nhã, giờ đã đến địa bàn của gã thì tất nhiên gã muốn lấy lại mặt mũi. Thế nhưng phụ thân luôn không cho hiện tại Gia Gia cho phép. Phùng Thiệu rất là hưng phấn. Phùng Thái Nhiên cười nói. Ngươi nói tìm tam đại đệ tử vậy đi đi, nhớ kỹ, là danh nghĩa của chính ngươi. Phùng Thiệu hưng phấn nói. Vâng, xin ra ra yên tâm. Nói xong Phùng Thiệu lao ra khỏi đại điện. Nhìn bóng lưng của nhi tử, Phùng Thiên Vũ nhớ mày. Phùng Thiên Vũ nghi hoặc hỏi. Cha, Thiệu Nhi không hiểu chuyện tại sao dung túng Thiệu Nhi như vậy. Phùng Thái Nhiên lắc đầu, nói. Ta không có dung túng ta muốn Thiệu Nhi ăn đau khổ. Thiệu Nhi trưởng thành thuận bồm xuôi gió nên tính tình có chút ngang ngược kiêu ngạo. Nhất định phải cho Thiệu Nhi ăn quả đắng mới tỉnh ngộ bản thân thiếu sót. A! Phùng Thái Nhiên cười nói. Nếu Diêm Xuyên giống như các ngươi đã nói thì chút thủ đoạn của Thiệu Nhi tất nhiên không thể ngăn cản được hắn. Huống chi ta muốn nhìn xem đồ tôn của ta có giống như phụ thân của hắn không? Ba ngàn cẩm y quân không ngừng leo qua rừng nối tốc độ cực nhanh. Mười ngày sau, mọi người đi tới một con sông lớn. Tự tử, tử bỗng mở miệng nói. Dọc theo sông lớn này thì chắc sắp đến Đại Hà Tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 2 chương 54 công đức trì Tò Ô ấy kiếm sinh cười nói Đúng vậy Tối đa là nửa ngày đi đường Thật ra thì chỗ này đã là địa giới của Đại Hà Tôn ta. Tử tử chật nói Nếu vậy thì ta cũng nên trở về vô ưu thành. Diêm xuyên nhớ mày nhìn tử tử, hỏi. “A nàng không trở về cùng ta. Tử tử lắc đầu, nói. Không được, ta đã quen ở vô ưu thành, đưa ngươi tới đây là được rồi. Diêm xuyên nhìn tử tử, lặng im một lúc rồi nói. Thôi được, nếu có chuyện gì thì lập tức bao cho ta biết. Có lẽ qua mấy ngày nữa ta sẽ đến phô ưu thành nhìn xem, khi đó sẽ thăm nàng. Tử tử mỉm cười nói, U, V, -W, w, W, M. Diêm xuyên bỗng niên nhìn hướng năm kiếm hiệp, hỏi. “Năm vị kiếm hiệp có thể làm phiền các vị một chuyện không? Năm người nghi hoặc hỏi. “A, có chuyện gì? Diêm xuyên nghiêm túc nói. Trước mắt chính là Đại Hà Tôn ta cũng không cần bảo hộ có tế kiếm sinh dẫn đường là được. Ta muốn xin năm vị hộ tốn tử tử đi vô ưu thành. Tử tử lắc đầu, nói. Ta không cần người hộ tốn. Tam kiếm hiệp quá dị nói. Đúng vậy, có ai dám đắc tội nàng. Nhưng Diêm Xuyên lắc đầu, nói. Làm phiền 5 vị Nhân tình này Diêm Xuyên sẽ ghê nhớ. Năm người nhìn nhau, cuối cùng đại kiếm hiệp quái lạ nói. Được rồi. Năm người gật đầu. Đồng ý. Mặc dù họ sợ tử tử nhưng chỉ cần cách nàn hai trượng là được. Tử tử lần nữa nhấn mạnh. Ta thật sự không cần. Diêm Xuyên không nhận lời từ chối của tử tử, nói. Để một mình nàng đi thì ta không yên lòng. Tử tử yên lặng một lúc sau, khẽ ư không nói thêm. Bên sông lớn, Diêm Xuyên nhìn tử tử rời đi. Tuế kiếm sinh nhìn Diêm Xuyên. Cười nói. Tốt rồi, chúng ta cũng đi đi. Diêm Xuyên mỉm cười nói. Tuế kiếm sinh, mấy ngày này làm phiền ngươi quá. Tuế kiếm sinh bật cười hỏi. Sao lại nói vậy? Diêm xuyên nói Đại quân đi mấy ngày rồi ta muốn ở lại đây nghỉ ngơi một ngày Sáng sớm ngày mai mới lên đường Tối kiếm sinh nghi hoặc hỏi “A, Tại sao? Chúng ta căng tốc có thể đến nơi trước khi trời tối Diêm xuyên cười nói Không ta có tính toán của mình Và có chuyện cần ngươi giúp đỡ Tuế kiếm sinh nghi hoặc hỏi Chuyện gì? Diêm xuyên biểu tình nghiêm túc nói Ngươi quay về Đại Hà Tôn trước chuyển lời phùng thái nhiên ta có lời muốn nói Tuế kiếm sinh nhớ mày nhìn Diêm xuyên hỏi lại Báo cho trưởng môn Trong giọng nói của Diêm xuyên không có chút cung kính với trưởng môn Diêm xuyên trầm giọng nói Ngươi nói với ông ta là giữa trưa ngày mai ta sẽ đến Đại Hà Tôn. Kêu Phùng Thái Nhiên. Mạc vô hối. Cao bức phàm. Phùng Thiên Vũ cùng đi ra đón ta. Tối kiếm sinh kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên. A A Chưởng muôn ba phong chủ. Cùng nhau đi ra ngân tiếp ngươi. Phô trương lớn như vậy. Đùa giỡn cái gì Điều này sao có thể ngươi cho rằng ngươi là ai Diêm xuyên lắc đầu Không chịu giải thiết Cứ chuyển lời của ta là được Tuế kiếm sinh rối rắm Nhìn Diêm xuyên hiển nhiên không tin chữ muôn Ba phong chủ sẽ cố ý đi ra ngên tiếp Nhưng nếu Diêm xuyên Đã mở miệng Thì Tuế kiếm sinh cảm thấy bên trong Chắc chắn có điều mập mờ gì đó Tuế kiếm sinh lắc đầu Nói, được ta sẽ chuyển lời cho ngươi. Sáng sớm ngày thứ hai, 3.000 cẩm y quân chuẩn bị xuất phát. Lưu Cẩn từ trong không gian họa quyển lấy ra một lông ịa, cố định ở trên một viên đài. Do 16 cẩm y quân nâng đi tới, Lưu Cẩn hơi lo lắng nói, Vương, chúng ta đi Đại Hà Tôn như vậy có hơi kiêu ngạo không? Diêm xuyên lắc đầu, nói. Yên tâm. Đây là đại hà tôm nợ ta. Làm thế này không có gì quá mức. Ngược lại nếu không như vậy mới bị người xem thường. Lưu cẩn không nói nhiều hơn. Vâng. Diêm xuyên bước lên viên đài, vén vạt áo, ngồi trên lông ị. Lưu cẩn la lên. Lên. Phúc chốt 16 cẩm y quân nâng lên Long đài. Hoát quang cao giọng quát. Xuất phát. tung lệnh. 3.000 cẩm y quân dọc theo sông lớn đi lên hướng Bắc. Diêm xuyên ngồi ở Long đài được cẩm y quân nâng đi chính giữa. Diêm xuyên dựa vào lông ỉa tay chống cầm ánh mắt nghiêm túc. Đại quân chậm rãi dơn. Dơn. Quy. Quy. Y Tới Hai cánh giờ sau Mọi người nhìn thấy Đại Hà Tông ở phía xa Đại Hà Tông là một quần sơn mạch cực kỳ lớn to đến mọi người không nhìn thấy điểm giới hạn Mây mù tràn ngập như đi đến rừng sâu núi thẳng Điều khác biệt duy nhất là trên trời mây vàng rực rỡ Áng mây vàng rực trải rộng phạm vi khoảng 10 dặm, nổi trên trời cao Từ áng mây chiếu xuống ánh sáng vàng bao phủ một tòa sông núi to lớn bên dưới. Đó là chủ phong của Đại Hà Tôn. Trừ chủ phong ra trong rất nhiều nối non xung quanh có bốn chủ phong chia bốn hướng. Hiển nhiên là bốn phong thiên. Địa. Huyền. Hoàng. Mây vàng chiếu rọi như là thần tích đám hoát quang lưu cẩn lộ vẽ hướng về. Lưu cận tán tháng hỏi. Vương, mây vàng kia. Mây vàng kia là cái gì? Diêm xuyên nhìn một mảnh mây vàng, thản nhiên nói. Công đức trì của Đại Hà Tôn. Lưu cận khó hiểu hỏi. Trì gì? Vương nói cái gì? Diêm xuyên thản nhiên nói. Án mây kia không phải mây vàng mà là công đức trì. Thiên bẩm kỳ nguyền. Có thể nạp công đức trong thiên địa. Phúc Trạc Đại Hà Tôn Là mấy năm nay Đại Hà Tôn gom góp tiết lũy công đức hội tụ mà ra. Lưu Cẩn khó hiểu hỏi. Công đức trì. Đó toàn là công đức trong truyền thuyết nhìn không thấy. Không lẽ hội tụ công đức trong thiên địa nhất định cần có ông trời cho phép sao? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Đúng vậy. Tôn môn không được ông trời ban quyền thì dù có lớn hơn, mạnh hơn, nhiều người hơn cũng là tôn môn tam lưu, bởi vì bọn họ không có thiên địa che chở. Chỉ khi có được trời ban quyền, tựa như Đại Hà Tôn này, chắc được đến không lâu, dù tôn môn thực lực yếu kém cũng chen thân vào tôn môn tam lưu, gọi là hạ vị tôn môn. Lưu Cẩn khó hiểu hỏi Hạ vị Tôn Môn là sao? Diêm Xuyên giới thiệu Tôn Môn trong thiên hại chất chi ba loại Thượng vị, Trung vị, Hạ vị Trúc điểm công đức của Đại Hà Tôn này tối ra là Hạ vị Tôn Môn Còn mạnh nhất là Thượng vị Tôn Môn Ví dụ như Thánh địa Đại Chiêu Thánh Điệp Đại Chiêu Thánh địa chính là Thượng vị Tôn Môn Lưu cẩn rối rắm hỏi À Cái này làm sao định ra được Diêm xuyên hiếp sâu Nói Không cần ngươi và ta bình xét Trong thiên địa có tiêu chuẩn tính toán riêng U V -W -W M Lưu cận vẽ mặt mờ mình hiển nhiên vẫn chưa hiểu ra sao Diêm xuyên mỉm cười nói Sau này ngươi sẽ hiểu Hoác quan tò mò hỏi Vậy thì vương làm sao được đến ông trời ban quyền Ông trời làm sao ban quyền Diêm xuyên hỏi Đoạn thời gian trước có nghe nói qua thiên thụ đại hội không Hoác quan nghi hoặc đáp Vâng Có nghe nói Trước khi văn nhược tiên sinh Tuế kiếm sinh đều nhắc tới Nói là lúc trước lão hoàng gia ở thiên thụ đại hội nổi bật vô cùng. Diêm xuyên sắc mặt âm trầm nói. Thiên thụ đại hội chắc là thịnh hội ông trời ban quyền. Nghe giọng điệu của văn nhược. Tuế kiếm sinh thì chắc là phụ thân ta đoạt đến ông trời ban quyền lần này. Đại hạ tôn vào được hạ vị tôm muôn hoàn toàn là bởi vì phụ thân của ta, Diêm đào, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z Quận 2 chương 55 chặng đường Z.M. Áng lưu cẩn lón tia kinh ngạc. Lão hoàng gia. Diêm xuyên cười hỏi. Đã biết lần này tại sao ta làm rầm rộ rồi? Hoác quan nghi hoặc hỏi. Đây là cơ nghiệp lão hoàng gia dựng lên. Vương làm ầm ẩm một chút cũng đương nhiên Nhưng hiện tại lão hoàng gia không còn Mấy người trong Đại Hà Tôn chưa chắc lòng hướng về Vương Vương làm vẽ kiêu căng thế này không sợ dẫn đến đệ tử bên trong phản cảm sao Dù gì chúng ta còn phải vào Đại Hà Tôn Diêm Xuyên nhẹ lắc đầu Diêm Xuyên thẳng nhiên nói Ngươi vẫn chưa hiểu Ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi. Hiện giờ chúng ta vào Đại Hà Tôn. Đợi ổn định rồi ngươi nói cho ta biết tại sao. Tại sao ta làm chuyện kiêu ngạo như vậy? Hoác quan biểu tình nghiêm túc nói. Vâng, thần nhất định cố gắng suy nghĩ không để vương thất vọng. U, V, K, -w, w, M. Đi tiếp đi. Nói xong diêm xuyên ngậm miệng. Đại quân chậm rãi đi hướng Đại Hà Tông. Đại Hà Tông, chủ phong được công đức trì chiếu rọi. Giữa sườn nối chủ phong có một tà cung điện to lớn. Đại Hà Điện Đại Hà Điện, chủ điện của Đại Hà Tông, nơi trưởng môn nghị sự. Trên một đài cao trước Đại Hà Điện có mấy bóng người đứng. Lục kiếm hiệp thất kiếm hiệp tuế kiếm sinh cung kính đứng ở cuối cùng. Đứng phía trước nhất là trưởng môn Đại Hà Tôn, Phùng Thái Nhiên. Sau lưng Phùng Thái Nhiên đứng phong chủ địa phong, mạc vô hối. Phong chủ huyền phong, phùng thiên vũ. Phong chủ hoàng phong cao bức phạm. Bảy người đứng trên đài cao nhìn phía xa phương Nam Đại Hà Tôn đoàn cẩm y quân từ từ đi tới. Tuế kiếm sinh cơ mặt co giật nói. Chữ môn Diêm Xuyên nói như vậy, khiến chữ muôn, phong chủ ba phong xuống núi nghênh tiếp. Không chỉ là tuế kiếm sinh, lục kiếm hiệp, thất kiếm hiệp cũng ngơ ngát nhìn nhau, Diêm Xuyên này quá vinh váo rồi đi. Chữ môn và phong chủ ba phong nghênh tiếp chính là đại biểu toàn thể đại hà tôn, lấy lễ tiết long trọng nhất nghênh tiếp. Hình như người từ thượng vị công môn đến cũng chưa đến mức dùng lễ tiết như vậy. Mạc vô hối trừng mắt nói. Hờ! Tiểu nhi vô tri cuồng vọng. Phùng thiên vũ cao bức phạm nhếu chặt mày. Phùng thái nhiên lộ nụ cười quá dị nói. Thú vị, mới 8 năm mà tâm trí của hắn đã trưởng thành đến mức này sao? Phùng thiên vũ nghi hoặc nhìn phùng thái nhiên. Phụ thân. Phùng Thái Nhiên lắc đầu, nói. Nhìn xem rồi nói. Phong chủ ba phòng cùng ngật đầu, nói. U, V, K, -w, w, M. Đám thủ lĩnh Đại Hà Tông nghiêm túc nhìn phía xa 3.000 đại quân đi tới. Bên trong Đại Hà Tông, Sơn Phong khắp nơi. Biết gì không? Hôm nay Diêm Xuyên trở lại. Nhi tử của trưởng môn đời trước. Hờ. Tiểu súc sinh đã trở lại. Đâu chỉ trở lại. Nghe nói còn mang theo 3.000 nô bộ. Ba ngàn. Đùa sao? Hắn điên rồi. Ba người vào đại hà tôm. Trưởng môn cho phép không? Sắp vào tôm rồi. Nghe nói phùng thiệu của huyền phong dẫn một đám người đi ngăn chặn. Cái gì? Phùng thiệu, tôn tử của trưởng môn. Đi, đi xem một chút. Ngày Đại Hà Tông náo nhiệt nhất. Tin tức diêm xuyên sắp tới nơi lan truyền khắp nơi, thật nhiều đệ tử Đại Hà Tông chạy đi xem đại quân đến. Huyền phong, giữa sườn nối, một tòa cung điện. Một người đàn ông áo đen đứng trên một thạch đài, hông dắt một thanh tế kiếm. Người đàn ông áo đen một tay vĩnh tế kiếm. Đôi mắt nghiêm túc nhìn bên ngoài đại hà tôm. Xem ba ngàn đại quân phía xa bốc lên bụi trần. Sau lưng người đàn ông áo đen có hai người đàn ông đi tới. Đại sư Huyên Đại sư Huyên chính là Giang Nam ngày xưa cùng Phụng Thiệu bị Diêm Xuyên đánh ngã. Hai người sau lưng Giang Nam cũng là người lúc trước bị Diêm Xuyên độc ngã. Một người mở miệng nói. Đại sư Huynh, Diêm Xuyên sắp nhập tôn, lúc trước Phùng Thiệu. Phùng Thiệu sư thúc mời chúng ta đi ngăn cản, chúng ta không đi. Giang Nam thản nhiên nói. Không đi là tốt nhất. Người kia nhớ mày nói. Đại sư Huynh. Mối nhục hôm đó không lẽ cứ bỏ qua như vậy? Giang Nam trầm giọng nói. Chưởng môn sẽ không để diêm xuyên ngoài cửa. Phùng thiệu đi dù có ngăn được diêm xuyên thì cũng sẽ được chưởng môn cho vào. Bây giờ đi sẽ chỉ là mất mặt. Mối nhục ngày xưa sau này tính. Hai người gật đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Chúng ta nghe theo Đại sư Huyên. Ba người im lặng nhìn phía xa ngoài sơn môn. Diêm xuyên lười biếng ngồi trên long đài, chống cầm nhìn sơn môn Đại Hà Tông ngày càng gần. Cửa sơn môn có một khối bi đá cực lớn, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ viết ba chữ to Đại Hà Tông. Xung quanh có sương khói nhẹ nhạt. Nhưng giờ phút này đã là chính Ngọ, Sương chứng minh một điều là Đại Hà Tông chưa mở ra đại trận hộ Sơn. Diêm xuyên mơ hồ thấy bốn phía bên trong Đại Hà Tông đầy người, hiển nhiên rất nhiều người chú ý đến đoàn người của hắn. Cửa Sơn môn có 200 cường giả ai nấy dương cung bạc kiếm, vẻ mặt gây hấn. Trong đó có 10 người làm Diêm xuyên quen mắt, chính là kẻ lúc trước bị độc yên của hắn đánh gượt. Người dẫn đầu là kẻ bị diêm xuyên dùng một trái nho kẹp khí quản tôn tử của trưởng môn Phùng Thiệu. khó mùa diêm xuyên công lên. Phùng Thiệu bỗng hét to. Đứng lại đó cho ta. Phùng Thiệu cầm thanh tê. Rơn. ù. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Mương. Gơn. Kiếm. Đứng trước 200 tu giả Lạnh lùng nhìn Diêm Xuyên trên long đài Đại quân hơi tạm dừng Diêm Xuyên nhìn hướng Phùng Thiệu Diêm Xuyên thản nhiên hỏi Như thế nào? Tuế kiếm sinh không chuyển lời sao? Đại Hà Tôn chỉ để các ngươi tới ngân tiếp ta Phùng Thiệu quát mắng Phi Ta ngân tiếp ngươi Ngươi nằm mơ đi Diêm xuyên thản nhiên nói. Nếu không phải thì đừng cản đường. Phùng thiệu quát. Cản đường. Hừ chúng ta cản đường ngươi rồi sao? Diêm xuyên, ngươi nghe cho ta, ra ra cho ngươi vào đại Hà tôm là thương hại ngươi, đừng không biết điều. Diêm xuyên bình thản hỏi lại. À! Ta không biết điều như thế nào. Phùng thiệu mắng. Hừ! Ngươi mang nhiều người như vậy là có ý gì? Ngươi nghe cho ta tối đa cho phép ngươi mang ba nô bột vào Đại Hà Tôn, mấy người khác đều cút về đi. Diêm Xuyên trầm giọng hỏi. Đây là ý của Phùng Thái Nhiên. Phùng Thiệu la lên. Không, là ý của ta. Diêm Xuyên cười hỏi. Nói vậy là Đại Hà Tôn đã đổi trưởng môn. Phùng thiệu ngươi là tân trưởng môn. Phùng thiệu quýnh lên, hét. Ngươi, hực, Diêm Xuyên, hôm nay chỉ cần có ta ở thì các ngươi đừng hòng vào Đại Hà Tôn. Diêm Xuyên nhìn quần nối Đại Hà Tôn trong mây mù khó môi cong lên. Diêm Xuyên thẳng nhiên nói. Hóa quan Có thần. Diêm Xuyên trầm giọng quát. Đệ nhất quân đoàn mở đường, ai dám chặn đường, dết. Tôn lệnh. Ai dám chặn đường, dết. Đám phùng thiệu cơ mặt co giật. Hóa quan quát. Phương trận. Rai. 3.000 đại quân phúc chốc đứng thành quân trận, hộ vệ diêm xuyên ở chính giữa, đại quân đạp bước tiến tới trước. Âm, um, ầm um, ầm um. Bước chân chỉnh tề hiện rõ xa trường hung thần. Phùng thiệu quát. Đứng lại cho ta. Hoác quan Trừng mắt nói. Mục tiêu ở phía trước trăm trường. Két két két két. Đằng trước nhất phượng trận, 600 xạ nhật tiễn nằm trên dây cung. Mục tiêu chỉ hướng đám phùng thiệu. Đám đệ tử đại hà tôn biến sắc mặt. Kem kem. Kem kem, đám đệ tử nhanh chóng rút ra tê, rơn, u, vinh, quy, quy, o, bương, Gơn. kiếm, phát bảo của mình, kinh ngạc nhìn đám người trước mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 56 mảnh mẽ sông Đại Hà Tôn. P Hàm Nhân. Những phạm nhân này điên sao? Dám ra tay với chúng ta? Muốn chết? Hờ! Thứ ngu dốt! Đám người sắc mặt khó coi nói. Hóa quang ra lệnh. Bán bùng bùng. 600 phá thiên thương hóa thành 600 vệp sáng bắn hướng 200 đệ tử Đại Hà Tôn. A Khốn kiếp! Đám người biến sắc mặt. Bùng! Một số người né nhanh, số ít khác dùng pháp bảo đỡ tên bay tới. Ẩm! Um. Tiểu Sơn Khâu ban đầu Phùng Thiệu đứng bị 600 xạ nhật tiễn bắn vợ nát. 200 tinh cảnh có 4, 5 người bị xạ nhật tiễn tổn thương. Mọi người thật sự không ngờ. Họ không ngờ là đám người thường này dám chống lại họ ngay trên chính địa bàn của họ. Muốn chết. Một tu giả nhanh chóng vác đao dết vào bên cạnh đại quân. Bán, bùng. Trong đó 10 cẩm y binh tập trung vào một tu giả. Năm mũi tên bắn nhanh ra. Âm. Tu giả kia bị lực lượng của xã Nhật tiễn đụng bay. Nhưng chưa xong. Tổng cộng 10 người nhắm trúng gã nhưng chỉ có 5 mũi tên. 5 người khác chưa bắn tên, giờ mới bắn. Bùng! 5 luồng sáng bắn tới tu giả lực lượng đã tận, lực mới chưa sinh, lộ vẻ kinh khủng. Đinh đinh đinh! 3 tu giả vội vọc tới giúp gã đỡ 5 vệt sáng trí mạng. Két két két két! Nhưng ba người tham gia khiến cẩm y quân bắn ra 30 mũi xạ nhật tiện hướng họ. Bùng, bùng, mưa tên áp chế, đám tu giả chật vật không chịu nổi. Chiến đấu bắt đầu, 200 tu giả cơ hồ nhào lên lên. Mọi người không ngờ Diêm Xuyên sẽ ra tay cũng không ngờ ra tay nhanh như vậy. Đám phạm nhân này có được phát bảo tu giả ác chế mình đường đường là cao thủ tinh cảnh Bùng bùng Đại quân nghiêm chỉnh huấn luyện Chết mắt tự phân công Một thập trường nhắm một tu giả 200 tu giả lập tức bị ước chế chặt chẽ Đám tu giả chạy trốn khắp nơi Nhưng ở trước xạ nhật tiễn không thể trốn thoát Nhảy lên hụt xuống Bị đám phạm nhân đánh tan tác. Bụi bay mù mịt khắp nơi truyền đến tiếng kêu thảm thiết của tu giả thân hình văn ra cảnh tượng không hòa hợp. Bên trong đại hà tôm, vô số đôi mắt, giờ phút này tất cả đều lộ ra mờ mịt. Phạm nhân! Đây là phạm nhân sao? Ta bị hoa mắt. Mấy tinh cảnh huyền phong bị một đám phạm nhân khi dễ.